Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Nàng sao trổi của tôi của tác giả Vân Vân. Sau cái chết đau thương của Đạt ở tập trước thì nhờ có sự động viên của mẹ và gia đình của My thì Thư cũng nguôi ngoai dần trước nỗi đau mất chồng sau cưới. Và lúc này Huy xuất hiện với tư cách bạn thân Đạt và sau hai năm quan tâm âm thầm cho Thư anh tỏ tình với cô và muốn có cơ hội chăm sóc cô thay người bạn thân số số của mình. Và khi Thư quyết định mở lòng trái tim thì sóng gió lần nữa lại ập đến Mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần hai của buổi chuyến. Thời gian chậm chọng trôi đi. Ngài tôi tốt nghiệp đại học, ngoài mẹ ở bên cạnh tôi, Thì My và Huy cũng tới. Cả ma theo bó hoa to bự đến chúc mừng tôi. Lúc bốn người chúng tôi ra một góc sân trường chụp ảnh, Thì Thủy từ đâu bỡ đến, nó bảo với tôi: "Mày chụp ảnh mà không gọi tao gì cả. Tao tưởng mày đang bận chụp ảnh với bạn học và gia đình mày nên không gọi nữa." Bận thế nào thì bận, trừ chủ chung với bạn thân là không thể thiếu bạn được. Tôi khẽ cười với Thủy, kéo nó đưa lại bên cạnh mình, dù nó chủ chung ảnh với chúng tôi. Hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp của nó, từ sáng đến giờ ngó nghiêng tìm nó nghiêm tĩm lắm mãi mà bây giờ mới thấy mải. Năm người chúng tôi chủ chung với nhau, rồi tôi chủ riêng với mẹ, chủ riêng với nó, rồi mới chủ cùng Mi và Huy một bước. Tấm nào cũng như tấm nào. Nụ cười trên môi tôi chẳng thể dạng dỡ nổi mà chỉ khẽ mỉm cười. Tôi thầm ước dám bảo có đạt bên cạnh tôi lúc này thì hạnh phúc biết mấy. Chỉ thế là không được, tôi chỉ có thể mang theo tấm bảng đến khoe anh sau mà thôi. Lô sau, Thủy định rời đi chủ cùng bạn bè và người nhà của nó thì nó có chúc mừng tôi. Chúc mừng mày nhé, được hẳn bằng xuất sắc luôn. Mày cũng được bằng giỏi mà, nhưng vẫn thua mày. Sau này đi làm mới biết hơn thua sao chứ Lúc đó mày giàu ú ụ Mà tao vẫn nghèo Thì nó lại khác rồi Khi đó tính sao vậy Thủy khẽ sát lại gần tôi hỏi nhỏ Mà người đàn ông kia là ai vậy Là bạn thân của anh Đạt Thật với gia đình nhà mi lắm Tao hay đi với mi Nên thảy ra cũng là bạn của nhau Từ ngày cái mi hay đi với mày Là mày quên luôn đứa bạn như tao rồi Đâu có Tao vẫn coi mày là bạn thân mà chỉ là không còn hứng thú đi chơi nữa nên ít khi đi lượn lờ cùng mày như trước thôi. Ừ, tao nói đùa vậy thôi, chỉ cần vẫn bên nhau, hiểu nhau, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau thì mình mãi là bạn thân mà. Tao không canh thỉ chuyện mày đi với người khác nhiều hơn tao đâu. Ừ, cảm ơn mày nhé, vì đã ở bên tao nhiều năm như vậy. Tao sẽ còn bên mày dài dài. Tôi ôn thủy ý giây rồi đi nói đi về phía người thân. Còn mình lại thì ra chụp ảnh với lớp đại học Sau đó cũng ra về cùng với mọi người Tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ Tại nhà Mi Tôi đứng trước bàn thở của Đạt Cầm trên tay tấm bảng đại học sơ lên cho anh xem Tôi bảo Em tốt nghiệp rồi này Đổi loại xuất sắc luôn Anh có vui không? Hôm nay em chụp ảnh với mọi người nhiều lắm Tiếp là không có anh Sau này cũng vậy Mỗi một sự kiện quan trọng trong cuộc đời em Đều không có anh đồng hành cùng nữa rồi vậy là anh đã rời xa em được gần một năm rồi đó mỗi lần nhớ đến anh em đã không còn mĩ ước như trước nữa rồi em sẽ giống như cây xương rồng em thích có như thế nào cũng mạnh mẽ vượt qua anh yên tâm nhóp nói chuyện với đạt được buổi lúc thì mi gọi tôi xuống dưới nhà dùng bữa lúc ăn cơm bà trai hỏi tôi đã có dự định làm ở đâu chưa trước đó tôi còn học trong trường cũng có một hai công ty xin nhận nhưng vì chưa tìm hiểu kỹ về các công ty Nên vẫn chưa xác định làm ở đâu. Nên tôi đang tính đợi sang tuần, lên mạng tìm hiểu một chút rồi mới làm CV xin việc. Hai bác nghe vậy thì chúc cho tôi sớm tìm được một công việc tốt, có mơ lương ổn định để chăm lo cho hai mẹ con. Sang tuần, tôi viết CV xin vào một công ty trước đó, có nhà ý muốn nhận tôi vào làm. Vừa mới đến nộp đơn xin việc cho phòng nhân sự, ngay chiều hôm đó họ đã gọi điện báo lại với tôi rằng tôi đã được nhận vào làm. Và kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi bắt đầu với công cuộc mới, đi làm kiếm tiền, báo hiếu với mẹ. Hơn 2 tháng sau đó, vào một ngày cuối tuần, tôi đừng nghỉ ở nhà. Đang cùng mẹ nấu ăn trong bếp, thì bên ngoài cổng có tiếng còi xe ô tô. Tôi ngó ra nhìn, thì thấy xe của Huy đang đỗ gần đó. Tôi đi ra ngoài, dù Huy mở cổng vào bên trong. Thấy có mỗi Huy đến, tôi hỏi. Anh đến chơi à? Mì không đi cùng anh sao? Ừ. Anh từ nhà qua đây nên không sổ con bé qua thăm em và cô. Vâng, mẹ em đang sau bếp nọ đó, anh vào nhà đi ạ. Huy đi vào bên trong nghe tiếng chẩm hè thôi, mẹ thấy anh đến thì đi lại nói chuyện. Huy để chơi hả cháu? Vâng, cuối tuần ở nhà hơi chán nên cháu qua thăm cô. Ừ, rảnh rỗi không có việc gì làm thì qua đây chơi với cô. Cuối tuần hai mẹ con cô không phải đi làm cũng không đi đâu chơi nên lúc nào cũng ở nhà vâng mà mọi lần thấy Mi hay đi cùng cháu mà nay con bé không đến sao cháu qua đây Mi không biết ạ mà chắc cuối tuần con bé cũng phải đi chơi với bạn bè tôi để Huy ngồi nói chuyện với mẹ còn mình thì đi xuống bếp nấu bữa trưa mẹ thấy tôi rời đi thì nhắc tôi chuẩn bị thêm cả phần ăn của Huy tôi không ý kiến vì dù sao đây cũng không phải là đầu mẹ giữ Huy ở lại ăn cơm của gia đình Chỉ khác là lời này có một mỉnh anh Chứ không có mi đi theo như mọi lần Sau khi nấu xong Huy sổ bếp du tôi mang đồ ăn bày ra bàn Trong lúc dùng bữa Mẹ vẫn không ngừng nói chuyện với Huy Có vẻ như hai người họ nói chuyện rất hợp Lần nào khảo cũng đều không hết chuyện để nói Hôm nay mẹ có hỏi Huy Cháu đến nay cũng 27 tuổi rồi nhỉ Thế đã có người yêu chưa Cháu chưa ạ Đẹp trai có điều kiện Mà lại chưa có ai sao cháu cho là kén chọn lắm hả? Người hợp với cháu, cháu cũng là mấy cô tiểu thư xinh đẹp, giàu có. Người ta hay nói là mùa đăng hội đối đó. Tôi sợ mẹ hỏi chuyện riêng tư của Huy, khiến anh ấy không vui. Vội kéo tay mẹ nhai nhai mắt, ý bảo mẹ đừng hỏi mấy chuyện đó của anh. nhiều Huy có vẻ rất nhiệt tình chia sẻ, anh cười cười trả lời mẹ tôi. Cháu không kén chọn lắm đâu ạ cũng không cần người yêu cháu phải suốt thân rảo có, chỉ cần là một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng, xinh đẹp làm cháu rung động là được ạ. Vậy à, tuy chưa có người yêu nhưng cháu đã để ý đến cô gái nào chưa? Nghe mẹ hỏi vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn Huy, cũng vừa lúc ánh mắt anh chạm đến ánh nhìn của tôi. Tôi không hiểu vì sao, đột nhiên Huy lại nhìn mình. Tôi có chút hơi ngại, vội cụp mi mắt xuống, tiện tay lấy một miếng thức ăn gấp bỏ vào bát của mẹ. Huy trả lời mẹ tôi, cháu có đang thích thầm một cô gái nhưng không biết cô ấy có thích cháu không? Thì là phải bày tỏ cháu hạ, bây giờ đầu cô gái đó cũng thích cháu thì sao? Vâng, cháu cũng tính sẽ nói cho cô ấy biết sớm. Ừ, cô chúc cháu có đời tình yêu mỉ buồn nhé, khi nào có người yêu phải ra mắt cho mẹ con cô biết nữa nhé. Vâng, cháu nhất định sẽ giới thiệu cho cô mà. Tôi nghe hai người họ trò chuyện với nhau, mà chẳng nói được câu nào, chỉ biết ngồi ăn và lảng nghe. Đến khi dũ xong bữa chưa, tôi đứng dậy đi rửa bát, còn Huy giúp tôi lau dọn bàn ghế. Mẹ tôi thấy anh chăm chỉ như vậy thì cứ tấm tắc khen, còn bảo rằng nếu không phải Huy đã có người trong lòng thì cô hy vọng hai chúng tôi thành bộ đôi. Huy nghe vậy thì không có chút gì là tỏ ra khó chịu, mà chỉ cười cười với mẹ tôi, còn tôi thì lập tức ra hiệu với mẹ Đừng gãi ghép liên tinh. Huy là bạn thân của Đạt. Tôi không thể có tình cảm với anh ấy. Với Hải cho đến thời điểm hiện tại. Tôi vẫn chưa vơi bớt tình yêu dành cho Đạt. Sau khi tôi sửa bát chèn xong. Mẹ bảo muốn đi ngủ chưa. Nên về phòng. Nhờ lại không gian ngoài phòng khách. cho hai đứa chúng tôi nói chuyện. Lúc này tôi nói với Huy. Mẹ em vừa nói đùa đấy. Em đừng để bụng nhá. Ừ anh không để bụng đâu. Vâng rồi ra cho Huy một ly nước trắng đưa đến trước mặt Huy tôi hỏi anh không về nghỉ chưa à em muốn đuổi hai ngà không có em sợ anh rồi cũng cần nghỉ chưa mà không sao anh không thể mệt còn em thì sao có phải đã buồn ngủ rồi không đủ là tôi có hơi buồn ngủ rồi cũng muốn Huy về sớm để mình được đi nghỉ một chút nhưng có vẻ như anh vẫn chưa buồn về nè tôi cũng không dám nói thẳng mà chỉ bảo em vẫn chưa buồn ngủ Ngồi nói chuyện với anh một lúc nữa cũng được ạ." Huy gật đầu, thái độ anh nghiêm túc hỏi tôi, "Anh có chuyện muốn nói với em? Chuyện gì vậy ạ?" Huy im lặng ít giây nhìn đến tôi, sau đó mới chậm rãi nói ra, "Anh yêu em, em cho anh một cơ hội chăm sóc em được chứ?" Tôi hơi ngỡ ngợi, ngơ mắt nhìn đến anh, thế em mắt anh kiên định nhìn tôi đầy chân thành, tôi hỏi, "Anh đùa em à?" Anh nói với mẹ em là đã có người trong lòng rồi mà Người đó là em Chẳng lẽ em lâu nay em không nhận ra sao? Thật ra Thời gian qua nhìn cái cách mà Huy quan tâm đến tôi Đủ để tôi biết thứ tình cảm anh dành cho tôi Không đối thuần chỉ là tình bạn bình thường Nhưng tôi vẫn luôn tìm cho mình Một cái lý do để bảo chữa cho suy nghĩ của mình Bởi vì Huy là bạn thân của anh Đạt Nên là anh ấy nhất định sẽ không nảy sinh tình cảm với tôi Sự quan tâm của anh chỉ là vượt quá mức tìm hạn, phi muốn thay anh Đạt chăm sóc cho tôi trong thời gian vừa qua thôi, chứ không phải là tình yêu nam nữ đâu. Nhưng mà hôm nay, từ chính Miểu Huy thôi ra, anh nói là yêu tôi, tôi không thể nào tiếp nhận được tình cảm của anh. Thứ nhất là Phỉ Huy là bạn thân của Đạt, thứ hai là tôi vẫn còn yêu Đạt, vẫn chưa quên được anh ấy. Tôi chỉ muốn giữa hai chúng tôi là tình cảm bạn bè, anh em thân thiết mà thôi. Vậy nên Tôi đã từ chối Huy Em không thể tiếp nhận tình cảm của anh được rồi Anh hãy tìm một cô gái khác Hợp với anh hơn nhé Anh không muốn tìm ai khác Anh muốn chăm sóc cho em Nhưng em đã là vợ của bạn thân anh rồi mà Lần đầu tiên mình gặp nhau Anh cũng thấy em bảo phải cưới đó thôi Em và cậu ấy chưa lời nhau Đạt cũng đã Huy ngửi lại không nói hết câu Anh nói sang ý khác Em đừng vội từ chối anh Hãy thử cho anh một cơ hội Nhưng ai biết, mới chỉ hơn 1 năm, em không thể quên ngay đi đạt. Anh cũng không ép em ngay lập tức phải quên cậu ấy để chấp nhận tình cảm của anh. Chỉ cần em cho anh một cơ hội theo đuổi em, đừng khước từ anh là được. Anh có thể đợi đến ngày em chấp nhận anh, đợi bao lâu cũng được, anh không sợ phải chờ đợi. Tô Đào phần phần không biết phải trả lời Huy làm sao thì đúng lúc này, mẹ Từ trong phòng đi ra. Tôi không biết mẹ đã nghe được những gì từ câu chuyện của hai chúng tôi Chỉ thấy mẹ bảo Con hãy cho Huy mùa cơ hội đi con Mẹ cũng muốn con gái mẹ có người chăm sóc Mẹ, con Mẹ biết con còn tình cảm với Đạt nhiều lắm Nhưng con còn trẻ, chưa có giảng buộc gì với người cũ Con cũng cần phải tìm cho mình một người mới Để sau này còn kết hôn, xin con Nhưng đó là chuyện sau này Để sau nghĩ đến cũng chưa muộn mà mẹ Mẹ muốn con nghĩ từ bây giờ Mẹ thì là thằng bé Đạt ở thế giới bên kia Cũng mong con được hạnh phúc Mà gia đình bếp đó cũng sống như vậy Nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ nhìn tôi Ánh mắt thầm tình của Huy dành cho tôi Tôi không nỡ làm hai người họ hủi hẳn Tôi biết bây giờ mình chưa quên được tình cảm với thạt Nhưng sau này tôi bắt buộc cũng phải yêu một người mới Làm gia đình và xin con để mẹ được vui lòng Cho nên, dù không thể ngay lời tức yêu Huy, nhưng tôi sẽ nghe lời mẹ, cho Huy một cơ hội tìm hiểu tôi mà không một buộc từ chối nữa. Cứ mới là tìm hiểu thôi, chứ tôi chưa gật đầu đồng ý làm người yêu Huy. Không phải là tôi muốn tạo một quan hệ mờ mờ với anh, tạo ra thứ tình cảm không rõ ràng, mà là tôi muốn đến một ngày Huy sẽ thấy khó mà tự nguyện lui lui. Chỉ tiếc là sau này khi nhớ lại khoảng thời gian có Huy xuất hiện trong cuộc đời của mình, đã khiến tôi hối hận không thôi. Kể từ hôm đó, Huy đều đường, đường chính chính theo đuổi tôi. Hôm nào anh cũng qua nhà tôi sớm sớm đưa đón tôi đi làm. Tôi không thể phiền, vì ngày nào anh cũng xuất hiện bên cạnh mình mà chỉ không muốn sang sớm tìm mơ, anh chạy xe qua nhà tôi, mua đồ ăn sáng cho mẹ con tôi rồi ngược đường đưa tôi đi làm. Nhiều lần tôi khuyên Huy, nhưng ai bảo, hãy cứ để anh làm những gì anh muốn. Để tôi không nói hiểu nữa. Để cho anh làm những gì anh thấy thoải mái nhất. Chuyện Huy có tình cảm với tôi. Rồi nhanh cũng chuyển đến tai gia đình Huy. Mọi người không những nhiều lần cố tình tạo không gian riêng tư cho hai chúng tôi. Mà còn không ngừng động viên tôi đón nhận tình cảm của Huy. Mà người hăng hài nhất trong mối quan hệ của hai chúng tôi là con bé Mi. Mỗi lần em ấy gặp tôi là lại nói với tôi. Anh Huy là người rất rất tốt. Em tin có ai người chăm sóc chị gia đình em cũng yên tâm, mà Ái Đạt ở thế giới bên kia cũng vui vẻ chúc phúc cho hai anh chị. Chỉ vẫn còn tình cảm với anh trai em, sợ rằng sẽ không mở lòng yêu Đỗ Huy, nếu bây giờ chị chấp nhận tình cảm của anh ấy, nhưng trái tim lại không hướng về phía anh ấy thì chẳng phải sẽ thiệt thòi cho Huy sao? Để khi anh ấy biết được, cô sẽ cảm thấy tủi thương. Mọi thứ của anh Huy đều ok, em thì là chỉ cần chị gật đầu cho anh ấy một cơ hội trong sóc chị. Thì anh ấy sẽ giúp chị sống quên đi được tình cảm cũ thôi Chẳng phải người ta vẫn hay nói Muốn quên đi tình cũ Thì phải có tình yêu mới sao Chị không biết nữa Chị không muốn quên đi tình cảm với Thạt Cũng không muốn làm Huy tổn thương Nhưng mà mẹ chị nghe một phiền lòng vì chị Chị cũng không nữa là mẹ khổ tâm thêm nữa Em thấy chị đồng ý là người yêu anh Huy Thì sẽ giải quyết được mọi chuyện Không làm anh Huy tổn thương Không làm mẹ chị khổ tâm và chị cô sẽ cố giữ được tình cảm dành cho anh trai em. Chị sẽ cố gắng để tiếp nhận Anh Huy, nhưng nếu không thể, chị mong anh ấy sẽ thông cảm cho chị và đi tìm một người con gái phù hợp với anh ấy hơn chị. Từ ngày tôi đi làm, tôi rất ít khi gặp thủy, chúng tôi thử chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại, không phải là do tôi bận đến không có thời gian gặp đó, mà là nó bận đến không có thời gian tiêu tôi. Nhưng mỗi tháng chú tôi cũng cố gắng hẹn hò một hai lần, mà mỗi lần gặp nhau nó lại hỏi tôi là có người mới chưa. Tôi chưa kể về nói chuyện giữa mình và huy, mỗi lần nó hỏi tôi vấn đề đó, tôi đều chỉ cười nhạt rồi nói lảng sang chuyện khác. Cũng không ít lần tôi hỏi nó đến bao giờ mới chịu yêu, thì nó lại bảo khi nào duy đến thì yêu thôi. Và cứ như vậy, cuộc sống của tôi bình dị trôi đi, ngày này qua ngày khác, mỗi tháng ba ngày thì cũng phải hai mươi chín ngày huy xuất hiện trước tấm hát của tôi dần dần tôi cũng quen với sự hiện diện mỗi ngày của huy nhiều lúc không thấy anh đến tôi lại thấy thiếu thiếu một cảm giác gì đó không nói rõ thản thời không phải là cảm giác ngóng đợi người mình yêu nhưng nó cũng giống cảm giác trông ngóng người thân nhiều hơn như thế một chút tôi nhớ cứ mỗi cuối tuần được nghỉ huy đều đưa tôi đi chơi lang quanh trong thành phố có những lần vô tình đi qua hay dừng chân ở những nơi tôi và đạt tưởng đến Bất giác trong ký ức của tôi Lại ùa về những kỷ niệm ngày xưa với Đạt Nhiều khi trong phủ thức Tôi còn nhìn được hình ảnh của Đạt qua Huy Rồi lại vui thức gọi nhầm tên Đạt Và nhớ đến chuyện riêng của hai đứa Mà không hề nghĩ rằng Liệu những hành động và lời nói sơ ý của mình Có làm tổn thương đến Huy hay không Mỗi lần Huy nghe tôi gọi nhầm tên anh Anh không hề tỏ ra khó chịu Mà vẫn ân cần vị tha với tôi Có vài lần tôi muốn nói Hay là anh đừng quan tâm tôi nữa Hãy tìm một cô gái khác Tôi không muốn làm anh tổn thương Nhưng lần nào cũng vậy Anh đều đáp lại tôi bằng sự dịu dàng đẹp đẽ Với ánh mắt rằng Chỉ cần em ở đây Thời gian bao lâu anh cũng đều đợi được Tôi không biết phải làm sao Chỉ biết thở dài mà nói lời xin lỗi Huy Nhưng anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi Em không có gì phải xin lỗi cả Yêu một người sốt đậm như vậy Không thể nhanh chóng quên đi cũng là chuyện qua đỗi bình thường. Điều đó chứng tỏ em là một người nạn tỉnh nạn nghĩa như thế nào. Nếu em muốn xin lỗi anh thì hãy mở lòng đón nhận và yêu thương anh. Cho anh một cơ hội để chúng ta làm những việc trước đây cậu ấy chưa thể làm cho em. Không nhớ đến những chuyện buồn xưa cũ cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh. Mình hãy cùng nhau giúp em thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ. Ngày trước mặc dù công việc của Đài rất bận. Nhưng anh ấy đã hết lòng yêu thương tôi, làm mọi thứ vỉ tôi. Giữa Đạt và Huy có những điểm tương đồng và cũng có những điểm khác nhau mùa trời một vực. cái yêu của hai người họ cũng khác nhau. Với Đạt, những lúc ở bên cạnh anh ấy, tôi có thể làm một cô gái yêu đuối để anh ấy chăm sóc bảo vệ mình. Lúc không có anh ấy bên cạnh, tôi phải trở nên mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Có những lần đang nói chuyện với Đạt mà anh đối nhiên biển mất, tôi đều sẽ đợi anh quay lại. Những lúc hẹn hò anh có việc bận là sẽ lại rời đi. Tôi biết đó là đạo thù công việc của anh. Yêu một người làm cảnh sát mình phải chịu đùa cảnh mỗi khi bị bỏ rơi. Vì vậy tôi chưa từng một lần trách anh hay giận dỗi khi anh không có bên cạnh những lúc tôi có việc cần đến. Nhưng dù là không ở bên cạnh tôi những lúc quan trọng thì anh vẫn sẽ gửi cảm tôi cho gia đình của anh. Với Huy, dù là lúc anh có ở bên cạnh tôi hay không thì anh vẫn luôn cho tôi một cảm giác rằng anh vẫn ở phía sau dõi theo tôi. Chỉ cần tôi có việc gì, dù là lớn hay nhỏ, anh đều ngay lập tức xuất hiện, cũng không để ý đến công việc của anh có bận rộn hay không. Một người là cảnh sát, bận việc không thể bỏ ngang. Một người là doanh nhân, có thể gạt bỏ mọi công việc. Một người luôn luôn song hành bên cạnh mình, còn một người luôn luôn ở phía sau dõi theo. Cả hai đều muốn bảo vệ tôi Như là bảo vệ theo cách riêng của mỗi người Và như vậy tôi chẳng nỗi lòng nào Dư khoát với Huy nữa Chỉ biết cố gắng khắc phục Không để mình gọi nhầm tên anh Không nhắc lại những chuyện cũ xưa Làm anh tổn thương Tôi biết từ sau khi đã ra đi Cả cuộc sống và con người tôi Đều rất chán chường, Cứ tiếp tục như vậy Tôi sợ bản thân thật sự sẽ không bước ra Khỏi thế giới đó được nữa, nữa. Tôi đã luôn đem cánh cửa trái tim mình đóng thờ chặt, nhưng có lẽ bắt đầu từ bây giờ, là lúc mở ra một khe hở để ánh mặt trời bên ngoài có thể xuyên thấu sự ấm cho trái tim lạnh hát này rồi. Tôi nói với Huy, em không hứa có thể một sớm một chiều yêu anh ngay, nhưng em hứa sẽ quên đi những chuyện đau lòng trong quá khứ, cất giữ những kỷ niệm đẹp tận đáy lòng và cố gắng hiểu anh nhiều hơn. Em đã lựa chọn cho anh một cơ hội thì em phải có trách nhiệm với lựa chọn ấy. Em sẽ cố gắng bước về phía trước Sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa Anh sẽ ở bên cạnh cùng em bước về phía trước Cho dù là em muốn quay đầu Anh nhất định cũng sẽ quay đầu cùng em Em không cần phải quá cố gắng Vì cái gì cũng cần phải có thời gian Quá cưỡng hép cũng không phải chuyện tốt Anh sẽ ở bên chờ đợi Và cùng em vượt qua Em hãy cứ yên tâm nhé Khi nghe Huy nói vậy Lòng tôi vừa xúc động Vừa muốn cảm ơn anh Vì thời gian qua đã ở bên cạnh tôi, từ người lạ, bạn bè rồi trở thành người yêu thương che chở cho tôi hết lòng. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian khảo quen biết nhau, tôi chủ động ôm huy một cái. Lúc đó, anh cũng bất ngờ khi thấy tôi chủ động như vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại tôi, đặt lên trên đầu tôi một nụ hôn rất nhẹ. Thầm thoắt thời gian trôi đi, cô đã 2 năm chúng tôi gặp nhau. Tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ ngày càng y lại Huy như vậy và cũng không nghĩ lại nhanh chóng đón nhận tình cảm của Huy đến thế. Có lẽ là vì sự chân thành của anh, vì sự vui vẻ động viên của mẹ và gia đình Huy mà tôi mới dễ dàng mở lòng đến vậy. Tuy đến thời điểm hiện tại không nói là đã yêu Huy hoàn toàn nhưng mối quan hệ của chúng tôi cũng được xem là khá hơn trước rất nhiều. Chào lòng cũng le lói những xúc cảm của người đang yêu. Chỉ là vẫn chưa dám nói lời yêu thương với Huy Một ngày tôi tự mình rất thăng mộ của Đạt Mà không để cho ai biết Hôm đó đứng trước mộ anh tôi nói Đã hơn 2 tháng rồi em mới đến đây Anh có nhớ em không? Em thì vẫn nhớ anh lắm Nhưng không còn ra xiết đau lòng như trước Không phải là em đã hoàn toàn quên đi tình cảm của hai đứa mình đâu anh Mà là em không muốn những người xung quanh em phải buồn Không muốn người đó bị tổn thương Hôm nay em ra đêm một mình không cùng với anh Huy hay là đi cùng Huy như trước bởi vì hôm nay em có chuyện muốn nói riêng với anh đó Nếu em yêu người mới anh có trách em không? Hai năm anh rời xa em rồi thời gian không đủ dài để em quên đi mọi thứ Ngày đó cũng là mặc vai cưới đến đây kết hôn cùng anh Vậy mà bây giờ em lại muốn yêu người mới thì liệu anh có trách em là kẻ phụ bạc không? Chắc là không, phải không anh? Anh sẽ hiểu cho em mà, đúng không? Trả phép em cứ giữ tình cảm của chúng ta vào ký ức để em đón nhận ai người nhé. Em rất muốn được gặp anh một lần trong mơ, anh về gặp em được không? Hãy cho em biết ý kiến của anh về chuyện này như thế nào nhé. Tôi nói chuyện với Đại Khâu lâu thì có một tên ở đà ở đâu chạy lại, muốn giật tủ sách của tôi. Thẻo bản năng, tôi giữ lại khư khư trong lòng, miệng không ngừng kêu cứu, nhưng ở gần nghĩa trang Thì làm gì có người mà giúp tôi Thế tôi định chạy Và không có ý đưa tủi sách cho hắn Hắn liền chắn tôi lại lấy dao ra dọa Mày bỏ tay ra không Tao xin cho mày phát giờ Thế hắn ta có dao Tôi cũng sợ lắm chứ Đoạn đường vắng như vậy Tôi còn là con gái Kiểu gì cũng không đánh lại được Tiền kẻ đét như bộ xương khô này Nhưng mà tiền bạc tôi có thể cho hắn Còn điện thoại thì không Bởi vì trong điện thoại Không chỉ có tài liệu quan trọng liên quan đến công việc của tôi mà trong đó còn có những tấm hình những kỷ niệm giữa tôi phải đạt tôi đã mất anh rồi tôi không muốn những kỷ niệm của hai đứa tôi cũng không giữ được vậy nên tôi vẫn yêu quyết không chịu khuất phục nhưng cũng không dám phản kháng mà thương lượng với hắn tôi đưa phí tiền cho anh rồi anh tha cho tôi nhé đâu phải đưa đây tao xem mà có bao nhiêu tiền nhanh tôi cố giữ bình tĩnh không tỏ ra sợ hãi để hắn thấy Một túi sách lấy ví đưa cho hắn Trong lúc hắn đang mở ví ra kiểm tra xem Có bao nhiêu tiền Thì tôi nhân cơ hội lấy điện thoại đút vào túi áo Rồi lấy túi sách đấm liên tục vào đầu hắn Rồi bỏ chạy thở nhanh ra phía đường lớn Nhưng tên đó chạy còn nhanh hơn tôi tưởng Hắn túm nửa tóc của tôi sợi ngược lại Làm tôi ngã làn ra đất văng cả điện thoại sang bên cạnh Tên đó thấy điện thoại tôi rơi ra ngoài Liền vươn tay cầm lấy Tôi vội đứng dậy lao tới Giải lại với hắn Hắn không chịu trả tôi Thế tôi vừa giải lại vừa gào lươn tiếng Hắn bực mình vung tay định đâm tôi lúc nhìn cánh tay cầm dao của hắn Rờ lên cao Tôi nghĩ chắc lời này mình sóc đời thở rồi Nhưng may sao lúc đó Có một người đàn ông kéo ngỡ tôi trở lại Rời chân đá cho tên khốn kia ngã ngỡ ra đất Người đứng trước mặt tôi Lúc này không ai khác là Huy Nhìn thấy anh ở đây Tôi mừng đến phát khóc Ôm chặt anh vào lòng khóc nước nở thành tiếng Huy vui vút sống lưng tôi Ai bảo, đừng khóc, có ai ngở đây rồi. Sao anh lại ở đây? Em gọi thưởng lời này bị sao đổi rồi chứ? Đừng nói linh tinh, không sao nữa rồi, anh đưa em về. Tôi ở trong lão Huy gật gật, anh tách người tôi ra, nhìn đến tên kia đang nằm vặn sai đất ôm bụng, anh nói, đàn ông coi trai không làm bá đảng hoàng là muốn đi cướp giật, cầm lấy tiền rồi tìm việc tử tế mà làm, nếu không muốn ngồi tù nói rồi huy lấy ví tiền du cho hàn ta mấy tờ năm triệu nghìn nhưng có vẻ hàn không phục vừa rồi lại bị ánh đá trong buổi phát nên cứ sương mắt chảm chảm nhìn anh huy không quan tâm đi lại gần hắn nhả túi sách và phí tiền của tôi lên cũng không quên lấy lại điện thoại trong tay hắn sau đó xoay người dẫn tôi rời đi nhưng lúc chúng tôi định rời đi tên đi đó lại đứng dậy nhà con dao cái đó không quá một bước mà lao về phía tôi Vì là bất ngờ ẩm tới lại không đề phòng Cũng vì bảo vệ tôi mà Huy tiền lên tràn phía trước Cuối cùng thì người bị đâm lại là anh Thấy người bị thương Phía xa xa lại có bóng dáng người đi tới Tết khu đó sợ bị bắt liền quay đầu bỏ chạy Mở cho vết thương của Huy bắt đầu chảy máu Nhìn con dao cảm thẳng vào bụng Huy Vết thương không ngừng chảy máu Tôi sợ đến bùa rùn cải chân tay Chỉ biết ôm lấy Huy mà khóc Mẹ thì không ngừng kêu cứu với một nhóm người đang tiến lại gần đây. Trải ngược với sự hoảng loạn của tôi, Huy lại rất bình tĩnh. Mỗi tay anh ôm lấy vết thương, mỗi tay đang cầm túi sách vừa lầy ru tôi. Anh khó khăn nói. Đừng sợ, anh sẽ không sao đâu, túi sách của em này. Lúc này, anh còn để ý nếu túi đổ của tôi làm gì nữa chứ. Nếu ngay từ lúc đầu tôi vất cho tên khốn đó thì biết không chừng đã chẳng có chuyện này xảy ra. Tôi vừa khóc vừa nói với anh Em không cần nữa Em chỉ cần anh bình an thôi Anh cố chịu một chút Em nhờ nhóm người kia đưa anh đến bệnh viện Điện thoại của em trong đó Có thứ quan trọng với em mà Bởi lâu nay dù không nói ra Nhưng tôi nghĩ huy cũng hiểu được Chiếc điện thoại của tôi quan trọng với tôi như thế nào Nhưng bây giờ Tính mạng của anh là quan trọng nhất Tôi lo cho anh nhiều hơn Là lo mất chiếc điện thoại tôi đỡ huy ngồi xuống sợ nhành nhóm người kia cũng tới chỗ trùng tôi thể huy bị thương nặng liền giúp tôi diễu ai lên xe rồi đưa huy đến bệnh viện trên đường đến viện vì vết thương mất máu khá nhiều nên anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất tôi sợ anh có chuyện gì nên bản tay cứ nắm chặt tay anh mà không rời nếu mắt nương mũi thì chảy tẻm nhem trên mặt đến bệnh viện huy được đẩy vào phòng cấp cứu tôi ở bên ngoài đợi anh Mà chỉ biết cầu trời sao cho huy bình an vô sự từ để anh khảo chuyện gì không hay Chứ nếu không cả đời này tôi sẽ ai này không thôi một mình ở bên ngoài tôi cuống cả lên chẳng biết phải làm gì lô bác sĩ bơi ra nói bao tử anh bị đau thủng suốt huyết cần phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng hỏi tôi rằng người nhà của huy để họ ký vào giấy cam kết phẫu thuật hải nào này ngoại trừ giác gia đình ra Thì tôi chưa từng gặp bất cứ người thân nào của anh. Bây giờ anh đang nguy hiểm như vậy. Tôi biết tìm đâu ra người nhà anh được chứ. Mà gọi cho gia đình My đến cũng không kịp. Bơ quá tôi đành nói dối bác sĩ rằng. Mình là vợ của anh. Rồi cô lấy bút trên tay bác sĩ. Ký thay mình lên đó. Lúc bác sĩ đi vào bên trong. Tôi vội lấy điện thoại gọi cho My biết. Còn bé vừa hay tin. Thì cũng góc gác chạy đến bệnh viện. Cùng với hai bác và mẹ tôi. Mọi người thấy tôi ngồi khóc. Thì ôn tôi vào lòng ai nủi Động viên tôi phải thật bình tĩnh Khi tôi không còn khóc nữa Ba gái mới hỏi tôi nguyên nhân Huy bị thương Và tình hình của anh như thế nào Tôi không giấu giếm chuyện gì Mà thành thật kể lại từng chi tiết Cho mọi người nghe Vốn cứ tưởng rằng sau hôm nay Tôi sẽ cùng Huy bước thêm một bước Trong mối quan hệ của hai đứa Nhưng cuối cùng thì Anh đã phải nằm cấp cứu bên trong kia Mấy tiếng trôi đi Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cụt tắt Bác sĩ bước ra ngoài thông báo với mọi người là Huy đã qua cơn nguy hiểm Nhưng cũng chưa thể tỉnh lại ngay được Cần đưa anh đến phòng bệnh đặc biệt để theo dõi Đều Huy đến phòng bệnh Bác sĩ bảo mọi người nên về bơ đi Để anh còn được nghỉ hơi Vì dù sao ở đây cũng đã có y tá và bác sĩ Thay phiên nhau theo dõi anh Thế nên mọi người cứ chỉ ở lại thêm một lúc Thì hai bác và mẹ tôi cũng ra về Còn tôi và Mi ở lại chăm sóc anh Chẳng lâu đi làm thủ tủ cho anh, tôi ngồi bên cạnh giường của Huy, nhìn sắc mặt nhợ nhạt, cùng hơi thở yếu ớt của anh mà lòng tôi xót xa vô cùng. Bàn tay đản nhẹ lên tay anh mà nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người chúng tôi nghe được. Em xin lỗi, tại em mà anh mới bị thương nặng như vậy. Anh phải sớm tỉnh lại để còn nghe câu trả lời từ em nữa đấy. Đợi anh khỏi bệnh, em sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho anh bồi bổ. Em sẽ ở bên cạnh anh, làm người yêu của anh. Chào sóc cho anh thở tốt Giống như thời gian qua anh chào sóc em vậy đủ vậy tôi quyết định rồi Tôi không muốn đánh mất đi mối tình này Không muốn bỏ lỡ một người đàn ông tốt với tôi như vậy Tôi đồng ý là người yêu anh Là vì tôi nhận ra trái tim mình đã tiếp nhận anh từ lúc nào không biết Anh đã có một vị trí quan trọng ở đó Chứ không phải vì anh đỡ nhát dao kia ru tôi Mà ai nấy nên nhận lời yêu đâu Sợ phút nhìn vết thương của Huy không ngừng chảy máu, Lục Anh nằm trong lòng tôi mà ngất đi. Lúc ngồi đợi ngoài phòng phẫu thuật là một lần nữa, dù tôi khẳng định tình cảm của mình dành cho Huy đã ở mức độ nào rồi, tôi không cần ai khuyên, cũng không muốn biết ý kiến của ai nữa. Tôi chỉ biết trái tim và lý trí bảo tôi hãy yêu anh đi. Mì làm xong thủ tục, lục quay lại phòng bệnh, cõi mang theo hai phần cơm cho chú tôi. Tôi không có tâm trạng để ăn, nên bảo My cứ ăn trước đi, còn phần của mình thì cứ để ở đó. Khi nào đói, tôi sẽ ăn sau. My bảo với tôi, một lúc nữa chị phải ăn đi đấy, như vậy thì mới có sức chăm cho anh Huy nữa. Chứ nếu không, lúc anh ấy tỉ lại, chỉ lại ôm lan ra thì sao? Ừ, chị biết rồi, chút nữa chị ăn. Em ở lại đây với anh chị được một tiếng nữa thôi, chiều nay em có việc trên trường, không suy nghĩ được. Tí nữa em gọi cho mẹ em vào viện cùng chị nhé. Không cần đâu, một mình chị ở đây cũng được mà Còn có bác sĩ và y tá nữa rồi Em bận việc cứ đi đi Hai bác cũng có công việc của mình mà Mì có vẻ không yên tâm Nên ngập ngừng suy nghĩ một lúc Thế thôi khẳng định mình chăm được cho Huy Thì con bé mới không nói nữa Lúc này tôi mới chợt nhớ ra Mà em có gọi báo cho người nhà anh Huy chưa? Em chưa? Không biết bố mẹ em có gọi cho hai bác không? Nhưng em nghĩ chắc không cần đâu ạ Bố mẹ anh Huy đang ở nước ngoài cũng không về ngay được. Với lại anh Huy cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm có mọi người biết cái anh ấy rồi mà. Nhưng không nói với bố mẹ anh Huy liệu hai bác biết chuyện có trách gì không thế. Chắc không đâu ạ. Ngày trước bố mẹ anh Huy bệnh cũng tỏa là bố mẹ em chăm sóc cho anh ấy mà. Hai bác cũng không ý kiến gì đâu. Tôi hơi ngưng mấy giây đưa mắt nhìn đến Huy sau đó mới nói tiếp. Nếu bố mẹ anh Huy biết Anh ấy bị thương là vì chị, chắc là họ sẽ ghét chị lắm. Mọi người không ai nói thì hai bác sẽ không biết đâu chị, để chị đừng nghĩ ngợi gì cả, hãy cứ chăm sóc cho anh Huy thật tốt là được chị ạ. Ừ, chị biết rồi. Sau khi mê đổ lúc, tôi ngồi nói chuyện cho Huy nghe rồi cũng theo đi bên cạnh anh từ lúc nào chẳng biết. Đến khi bác sĩ cùng y tá vào kiểm tra và chuyển hướng cho anh, tôi mới trở tỉnh giấc. Lúc này Tôi lại muốn đi vệ sinh, vì có người trong phòng nên tôi cứ yên tâm rời đi. Đến lúc quay lại thì không thấy bác sĩ và y tá đâu cả, mà chỉ thấy có một người phụ nữ trung niên đang đứng bên cạnh giường của anh. Thấy tôi bước vào, người phụ nữ đưa mắt nhìn đến tôi nhưng không nói một lời, rồi cô nhanh chóng chuyển tầm mắt đến Huy đang nằm trên giường bệnh. Tôi tiến lại gần, thì lên tiếng hỏi người ta là ai. Như lời chưa kịp nói ra Nó bị một cái bàn tai giáng mạnh xuống Một bên má của mình Tôi bất ngờ không hiểu sao Người phụ nữ đó lại đánh tôi Đưa tay lên ôm một bên má của mình Tôi khó hiểu hỏi Cô là ai vậy? Tại sao lại đánh cháu? Người phụ nữ đó Nghe răng để không lớn tiếng Làm ảnh hưởng đến Huy Chậm rãi nói ra Cô hỏi tôi là ai hả? Tôi là mẹ của thằng Huy đấy Biết người trước mặt mình Là mẹ của Huy Tôi thoáng sởi mình Chẳng phải My nói bố mẹ Huy vẫn đang ở bên nước ngoài sao Sao bây giờ bác gái lại ở đây Từ lúc anh được đưa về phòng bệnh đế giờ Cũng được hơn 3 tiếng đổ hồ rồi Bác gái có thể về đây nhanh đến vậy sao Tôi lùi túng không kịp phản ứng Mãi sau mới ếp uống chảo hỏi Bác ba gái bác đến thăm anh Huy ạ Bác gái nhìn tôi chằm chằm Lại lùn ra lệnh Ra ngoài đi tôi có chuyện muốn nói với cô Không đợi tôi trả lời Ba gái đã xoay người rời đi Tôi không dám chậm trễ Phụ sải bước đi theo sau bác ấy Vừa ra đến hành lang cầu Thang Ba gái liền lên tiếng Cô giỏi thật Làm con trai tôi bị thương nặng đến vậy Hồn mê mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa tỉnh lại Tôi biết chuyện Huy bị thương Sẽ không thể tránh khỏi Việc bố mẹ anh biết chuyện Nhưng trước đó Mì Cú đã nói Con bé và bố mẹ vẫn chưa nói chuyện này Cho bố mẹ Huy biết Vậy mà bây giờ ba gái đã đến bệnh viện rồi. Tôi biết lỗi do mình nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống nát mà nói, "Cháu, cháu xin lỗi." Ba gái không quan tâm lời xin lỗi của tôi, ba gái bảo, "Cô biết điều thì tránh xa Thảo Huy nhà tôi ra, đừng có bén mảng đến gần nó." "Cháu xin bác, nửa đuổi cháu đi, để cháu ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy được không ạ?" "Tôi không mượn, cho dù cả vợ chồng tôi bận, không bên cạnh chăm cho nó." Thì cũng thuê người chăm nó Chứ không đến lượt cô đâu Cô chăm sóc được gì cho nó Hay là chỉ hại nó thôi Cháu không làm hại anh ấy Ừ cô không làm hại nó nhưng vì cô mà nó suy mất mạng đấy Nằm hôn mê trong phòng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại Cô đừng tưởng Tôi không biết tí gì về thông tin của cô Về chuyện của cô với Thảo Huy Thời gian qua Cô đã không yêu nó thì tránh xa nó ra Đừng có bé mảng Rồi gieo cho nó những hy vọng viển vông nữa Cô không yêu nó, mà cô cứ quan lấy nó làm gì thế hả? Cô cần tiền à? Cần bao nhiêu thì nói ra, tôi cho cô. Cô lấy tiền rồi thì tránh xa nó ra dùm tôi. Đúng là lúc trước tôi không yêu Huy, nhưng đấy là lúc trước, còn bây giờ đã khác rồi. Tôi yêu con người của Huy, chứ không phải là cần tiền, yêu tiền của anh." Tôi trả lời. "Cháu đã yêu anh Huy thật rồi bác ạ, cháu không cần tiền của anh ấy đâu." "Cô yêu nó, cô yêu nó." Vậy đã bao giờ cô nói cho nó biết chưa? Hay là cô vẫn giữ mối quan hệ không rõ ràng với nó? Cháu, hôm nay cháu đã muốn nói cho anh Huy biết tình cảm của cháu. Nhưng mà anh ấy lại. Nên cháu, cháu tính đợi anh ấy tỉnh lại. Sẽ nói với anh ấy biết là cháu yêu anh ấy rồi. Thôi, cô giữ lại cái thứ tình cảm không rõ ràng cho một mình cô đi. Nếu cô yêu nó, sao không nói với nó ngay từ đầu. Mà phải để nó theo đuổi cô lâu đến vậy. Hay là hôm nay cô thấy ai ấy vì nó đã đỡ nhé, dao đó giúp cô, muốn bố thí tình cảm cho con trai tôi sao?" Nghe bác gái nói vậy, tôi lập tức phản đối. "Không, không phải, cháu yêu anh Huy thật rồi bác, không phải vì ai nấy chuyện anh ấy bị thương mà cháu đồng ý làm người yêu anh ấy đâu bác. Tôi nói cho cô biết nhá, cho dù cô và thằng Huy có thật sự yêu nhau đi nữa thì tôi cũng không chấp nhận đâu, cô nên biết điều mà rời xa nó đi. Cháu, cháu không muốn. Cô không muốn mãi được à?" cô nghĩ tôi sẽ để cho cô ở gần nó Rồi lại mang đến xui xẻo Tai họa cho con trai tôi nữa sao Lời nói của bác gái Làm tôi sữ lại Hai từ xui xẻo phát ra từ miệng bác ấy Trực tiếp đánh thẳng vào tâm trí của tôi khiến cho nỗi sợ lâu nay Tưởng như đã ngủ quên một lần nữa Được đánh thức Tôi sợ người ta gọi tôi là đồ xui xẻo Thật sự rất sợ Tôi không trả lời Chỉ có bác gái vẫn tiếp tục nói Nói thẳng thế này cho cô hiểu Con trai tôi yêu người giàu hay nghèo Có xứng với nó hay không Thì vợ chồng tôi không quản Nhưng riêng với cô thì tôi không chấp nhận Lúc đầu biết Thảo Huy có tình ý với cô Tôi cũng đã thuê người điều tra lý lịch của cô Biết được không ít thông tin về cô Tôi cũng thấy thương cô thật đấy Cũng hy vọng con trai tôi Sẽ đem lại hạnh phúc cho cô Thế nên vợ chồng tôi Không có ý ra mặt ngăn cản Thảo Huy thích cô Mà vẫn bảo cho nó Muốn theo đuổi cô bao lâu cũng được Yêu lại vợ sắp cưới của bạn thân cũng được. Cô đến bao giờ thì chấp nhận nó hay cả đời này sẽ không chấp nhận thì chúng tôi cũng không muốn xe vào. Bởi tôi nghĩ đó là duyên phận của cô và nó. Có duyên thì yêu nhau mà không duyên thì mỗi người một nhỏ. Đến ngay cả mấy lời nói đổ lại cô là khắc tinh. Những người xung quanh cô đều dần dần mất đi thì tôi cũng không để ý đến. Nhưng cho đến hôm nay tôi buộc phải tin rằng cô là điều rui rẻo. Tôi không thể đem mạng sống của con trai tôi ra cá cửa được nữa. Như cô thấy đấy, thời gian qua nó ở bên cạnh cô thì không xảy ra chuyện gì. Nhưng khi cô quyết định tiếp nhận tình cảm của nó, muốn hai đứa trở thành người yêu của nhau thì nó lại nằm trong kia kìa. Cô nói thử xem tôi có thể không suy nghĩ về số mệnh của cô không? Tôi biết trong mắt mọi người bấy lâu nay tôi là người xui xẻo như thế nào. Đến cả bản thân tôi cũng thấy mình đem lại những tai họa không đáng cho những người thân yêu bên cạnh mình. Nhưng cũng không ít lần tôi tự bảo chữa rằng nếu tôi thật sự là khác tinh, vậy thì tại sao mẹ tôi vẫn luôn bình an khỏe mạnh, sống cùng tôi hơn 23 năm qua mà không hề một chút tổn thất nào cơ chứ? Bởi vì luôn tự an ủi mình như vậy mà quên mất đi cái mắt là sao rồi, không ít người gán cho tôi từ lúc bé đến giờ. Ba gái thấy tôi im lặng thì nói tiếp Cô là phụ nữ với nhau Tôi không muốn làm tội thương cô Không muốn nặng lời với cô Vì tôi thấy cô cũng khổ lắm rồi Tôi nghĩ cô cũng hiểu cho người làm hẹ như tôi Hãy tránh xa thẳng huy ra đi Đừng đem lại tai họa cho nó Nếu cô thật là đã yêu nó Thì nên biết điều gì là tốt nhất cho nó Có lẽ ba gái nói đúng Bởi vì tôi xui sẹo Nên mới gây cho những người xung quanh Nhiều điểm gỡ như vậy Hôm nay cũng thế, tại tôi mà Huy mới nằm trong kia, tại tôi mà anh bị thương nặng như vậy. Tôi không bên cạnh Huy thì sau này cũng sẽ có người bên cạnh anh, nhưng nếu tôi cố chấp ở lại bên anh, lỡ mà anh xảy ra chuyện gì thì cả đời này tôi sẽ ân hận không thôi. Tôi hít sâu một hơi nên tất cả đau đớn, uất ức và cay đắng và tận trong đáy lòng để đưa ra một quyết định cho bản thân cứ tưởng đã quen với việc bị người ta xa lánh và ghẻ lạnh nhưng bây giờ vẫn thấy đau đớn khôn cùng những lời miệt thị trước đây cũng vang vẳng bên tai thôi tôi nói với bác gái cháu rời xa anh huy cũng được nhưng bác có thể cho cháu ở lại bên cạnh anh ấy đợi đến khi anh ấy tỉnh lại hồi phục thì cháu mới đi được không hả tưởng rằng bác gái sẽ đồng ý lời thỉnh cầu này của tôi nhưng bác ấy lại dứt khoát từ chối không được cô nên nhanh chóng rời xa nó Nhưng cháu, cháu lo cho anh ấy. Tôi sẽ không để con trai tôi có chuyện gì nên cô không cần phải lo. Vậy, vậy bác cho cháu vào nhìn anh ấy một lần thôi, được không ạ? Ba gái định từ chối nhưng nhìn thái độ cầu xin của tôi, cuối cùng cũng mủi lòng cho tôi vào nhìn Huy lấy một gái. Tôi đứng bên giường bệnh, không dám khóc, cũng không dám nắm lấy tay anh, chỉ nghẹn ngào nói ra được một câu. Em về đây, anh phải nhanh khỏe lại nhé. Anh phải sống tốt thì em mới vui được. Nói rồi tôi rất nhanh rời đi vì sợ nếu mình còn ở lại thêm một giây nữa sẽ không kiểm được nữa mắt mà khóc thành tiếng mất. Lúc bởi già khỏi phỏng bệnh, ba gái không quên dặn tôi. Thời gian Thảo Huy theo đuổi cô như thế nào cho cô cũng hiểu nó kiên trì ra sao. Nó không phải đưa dễ bỏ cuộc. Tôi mong cô đủ thông minh để tìm được lý do là cho nó chết tâm với tình yêu dành cho cô. Vâng, cháu sẽ cố gắng để anh ấy không tìm cháu nữa Từ bệnh viện trở về, mẹ thấy tôi thất thần thì tiến lại hỏi Thư, sao con lại về giờ này, rồi Thảo Huy ai trông, con làm sao thế hả? Tôi không muốn nói với mẹ chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện Nhưng về sau, tôi cũng không được liên lạc với ai nữa Lúc đó kiểu gì mẹ cũng hỏi cho ra nhẽ Tại sao tôi không đến viện thăm anh Nên tôi tìm một lý do nói với mẹ Có người nhà anh Huy đến chăm sóc rồi hạ Họ bảo không cần ai ở lại Nên con đi về Người nhà, sao mẹ cái mỹ bảo Người nhà Thảo Huy ở bên nước ngoài hết mà Họ mới về mẹ hạ Dù sao thì cũng có người trong viện Với anh Huy rồi Mẹ không cần lo đâu Vậy người nhà thảo bé có nói gì con không Không hạ Họ bảo khi nào anh Huy tỉ lại Sẽ nói cho con biết Ừ, vậy mai hai mẹ con mình phải thăm Huy nhé Không cần đâu mẹ, đợi khi nào anh Huy bị phục trở về nhà rồi, miễn qua cũng được. Tôi nói rồi mẹ thế thôi, để mẹ không qua viện thăm Huy, tránh cho việc cả mẹ anh ở đó. Chứ đến ngày anh xuất viện, tôi cũng không thể cùng mẹ qua nhà thăm anh được. Tối đó ngồi ăn cơm cùng mẹ mà tôi nuôi chẳng trôi miếng nào, cứ cẩm đũa lên rồi lại đàn xuống. Mẹ thấy vậy thì hỏi, con sao vậy, sao không ăn đi? Con không thể đói. Có phải con đang lo cho Thảo Huy không? Anh ấy vì con mà bị thương Nên con lo cũng là chuyện bình thường mà mẹ Ừ, biết là thế Nhưng mẹ nghĩ lời này nó khỏi bệnh Con nên chấp nhận tình cảm của nó đi thôi Nó theo đuổi con lâu như vậy rồi Yêu con nhiều như thế Con cũng nên đáp lại tình cảm của nó chứ Tôi cũng muốn làm chứ Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi Tôi đã quyết định rời xa anh Thì phải dư khoát Không thể lưỡng lự. Tôi lại gây ra nhiều chuyện không hay nữa. Tôi bảo với mẹ. Vâng, con sẽ cho anh Huy câu trả lời. Mẹ cứ nghĩ là tôi đã đồng ý ở bên Huy. Nên khi nghe tôi nói vậy thì vui ra mặt. Mà không hề biết rằng lòng tôi đang đau như thế nào. Một lúc sau, màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là Mi. Tôi đi ra phía ngoài nghe điện thoại để mẹ không nghe thấy. Vừa bắt máy, Mi đã hỏi tôi. Sao chị không ở viện vậy ạ? Anh Huy tỉ lại rồi đó chị Nghe tin Huy tỉ lại tôi vui đến phát khóc Muốn hỏi Mi rất nhiều điều Nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh trả lời Mi. Ở viện có người rồi Nên chị về thôi chị, chị gặp bác gái rồi sao Ừ chị gặp rồi Bác gái có nói gì chị không thế Sao đột nhiên chị lại bỏ về chứ Anh Huy đang hỏi chị đấy Bác gái không nói gì đâu Em bảo anh Huy nghỉ ngơi sớm đi nhé rảnh chị sẽ qua Sao phải đợi rảnh hả? Chị qua luôn bây giờ được không? Chị không qua được đâu, tối rồi chị phải ở nhà với mẹ Mì nghe tôi nói vậy thì hơi ngừng một lúc Sau đó thì hỏi tôi Có phải mẹ anh Huy nói gì với chị không? Không có Chị nói dối, nếu mẹ anh ấy không nói gì Tại sao đột nhiên chị bỏ về như vậy? Chị nói rồi mà, ở bệnh viện có người chăm hai người rồi Nên chị về thôi, hôm nào rảnh chị sẽ qua mà Hôm nào là hôm nào chứ? Anh Huy vừa tỉnh dậy đã hỏi chị nên em mới gọi điện bảo chị để thăm anh ấy một chút thôi cũng được. Thật sự ngay lúc này tôi rất muốn chạy đến bệnh viện thở nhanh để xem tình hình của anh như thế nào. Về thường có đau lòng không? Nhưng tôi lại chẳng có cái quyền đó. Không phải là người yêu, cũng không phải người thân. Chỉ là một đứa đem đến xui xẻo cho anh nơi nào có dám đến gần anh nữa. Vậy mà anh vừa tỉnh liền đã hỏi đến tôi như vậy có thể đến gặp anh Nên đảm bảo với mi Em đưa điện thoại cho anh Huy được không Chị muốn nói chuyện với anh ấy Được ạ Chị đợi em một chút Có lẽ mi đang ở ngoài hành lang Nói chuyện điện thoại Nên tôi phải đợi hơn 30 giây Mới nghe thấy giọng nói bên kia Thư anh vừa tỉnh hại Nhưng không thấy em Anh nhờ em Vừa nghe được giọng nói Huy mệt mỏi Nói ra từng câu chữ với mình Bờ giác khiến giống mũi tôi cay cay Hải bát bỗng chộp bao phủ một bản xương mỏng. Tôi định rằng sẽ sư khoát chở rướt với anh, nhưng nghe giọng nói yếu ớt đó, tôi không nữa làm anh tổn thương lúc này. Anh vừa mới tỉnh hại, tôi không muốn mình vô tình đến thế. đã không đến bên anh thì cũng không nhất thiết phải nói rõ lúc này mà. Tôi nuốt một ngụm nước bọt đằng chát nơi cổ họng, hít một hơi thở sâu, rồi mới chậm chậm nói: Anh còn đau lòng không? Không, anh không đau nữa. Tôi biết là Huy nói dối vì vết thương nguy hiểm như vậy mà anh nói anh không đau thì ai mà tin cho nổi. Tôi bảo, em nên nghỉ ngơi sớm đi, như vậy mới nhanh khỏi bệnh. Anh muốn gặp em. Em không qua sửa này được, lúc khác em gặp anh sau nhé. Nhưng anh không biết Huy định nói gì, tôi còn chưa kịp nghe anh nói thì bên kia vọng vào tiếng nói của mẹ Huy. Đưa điện thoại cho mẹ, con vừa tỉnh lại, không nên nói chuyện nhiều đâu, nghỉ ngơi đi. Huy dường như không quan tâm lời mẹ Anh nói với tôi Ngày mai em qua với ai nhé Mẹ Huy vừa nãy đã nói vọng vào sao cũng có ý muốn nhắc nhở tôi Này tôi cũng không dám nói nhiều với anh Mà chỉ bảo Em chưa biết được Lúc nào em rảnh em sẽ qua Anh nghỉ đi Em cúp máy đây Thư Không cho Huy nói thêm câu nào Tôi vội tắt điện thoại Lúc này thì nước mai tôi cũng rơi xuống Tôi không dám vào nhà Vì sợ mẹ nhìn thấy sẽ lại hỏi Nên chỉ biết đứng ở một góc khuất Mà ôm miệng khóc để không phát ra tiếng Khó khăn với người ngoài đi được vết thương cũ Khó khăn lắm mới mở lòng yêu thêm một người Vậy mà đến cuối cùng Lại tự mình tạo thêm một vết thương nữa trong tim Nếu như ngay từ đầu Tôi không cho Huy cơ hội theo đuổi mình Nếu như ngay từ đầu Có thể giữ vững trái tim hướng về người cũ Thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi Huy sẽ không bị thương mà tôi cũng sẽ không đau đến vậy Tôi ở bên ngoài rất lâu Để khi mẹ gọi nhắc tôi đi ngủ sớm Tôi mới dám bước vào Như rồi nằm trên giường tôi cũng không sao ngủ được Cứ chẳng chọc và lo lắng cho Huy Tôi không biết mình phải nói sao Để anh buông bỏ ý định theo đuổi thôi. Không biết phải làm gì thì tổn thương gây cho anh là ít nhất Ngày hôm sau Tôi vẫn đến công ty làm việc như bình thường, mặc dù tâm trạng đang không hề tốt chút nào, đến cả làm việc cũng không thể tập trung nổi, cả buổi cứ như người mất hồn, chăm chăm nhìn vào điện thoại, cầm lên rồi lại bỏ xuống, muốn gọi cho Mi hỏi xem, anh Như Thế Thảo như rồi lại không dám. Cho đến đầu giờ chiều thì Mi chủ động gọi cho tôi, tôi vừa nghe máy, con bé liền đã rủ tôi quay Thao Huy một lúc, bởi vì anh cứ nhắc tôi mãi, tôi cũng muốn qua gặp anh. Nhưng lại không thể đồng ý với mi chỉ biết âm ỉ nói rảnh sẽ qua sau rồi lại hỏi mi hôm nay anh đã khỏe hơn chưa mi dường như giận tôi nên con bé nói giọng hổn dỗi bảo tôi cứ qua rồi sẽ biết chứ nó không chịu nói cho tôi nghe cuối cùng tôi không chịu được nên phải xin nghỉ làm buổi chiều mà lè lút đến bệnh viện muốn thăm anh buổi chút nhưng sẽ không để cho người khác nhìn thấy tôi đứng ngó một chỗ ít người qua lại nhìn mắt về cửa phòng bệnh của Huy, phải đợi rất lâu thấy mọi người đi ra ngoài, tôi mới dám lại gần. Nhìn qua ô cửa kính, thấy sắc mặt Huy rất nhợt nhạt. Anh đang nằm nhìn lên trần nhà, tay đặt lên trán như đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ cách qua một cánh cửa, người trong phòng, người bên ngoài mà cảm giác dường như hai chúng tôi ở hai nơi hoàn toàn khác biệt. Mãi mãi giữa chúng tôi luôn có một bức tường ngăn lại, không có cách nào đến gần đối phương. Bàn tay tôi vùi thức đưa lên Qua ô cửa kính chạm vào khuôn mặt của anh Miệng thì lầm bẩm. Anh em xin lỗi Anh nhanh khỏe lại nhé Lời tôi vừa nói ra Thì đột lúc Huy chuyển tầm hát về phía tôi Tôi vội đứng sang một bên Để anh không nhìn thấy mình Không biết Huy đã kịp thấy tôi hay chưa Nhưng tôi mong rằng là anh vẫn chưa thấy gì Phải trung tránh một người mà mình muốn gặp Thật sự không dễ chút nào Tôi sợ ở lại lâu sẽ có người quay lại nhìn thấy mình. Cũng sợ mình Huy biết tôi đến đây. Nên dù không đảy lòng tôi buộc cũng buộc phải rời đi. Về nhà vì giờ này mẹ tôi cũng chưa đi làm về nên một mình tôi lại nằm co ro trên giường. Nhớ lại hình ảnh Huy nằm suy tư trên giường mệnh mà lòng tôi quặn thắt cả lại. Anh chắc là đã nhớ đến tôi rồi. Chắc là đã đợi tôi đến thăm anh. Phải không? Tôi nằm được một lúc Thì điện thoại lại có người gọi đến Nhưng màn hình hiển thị là số của Huy Bàn tay tôi bất giác dùi lên Từ hôm qua anh tỉnh lại đến giờ Bây giờ mới thấy anh rủ điện thoại của mình liên lạc cho tôi Có phải là vừa rồi anh đã thấy tôi đến hay không? Tôi nhìn chăm chăm vào điện thoại mà không dám nghe máy Cho đến khi điện thoại báo có một cuộc gọi nhỡ Mà vẫn cứ nhìn vào nó không rời Và cũng rất nhanh sau Cuộc gọi thứ hai lại tới lời này tôi không đợi nó tát nữa mà ơn máy trả lời. Alo, em nghe. Em, có phải em vừa qua viện không? Tôi nói rồi. Không, em còn đang ở công ty làm việc mà. Vừa rồi anh thấy có bóng người đứng ngoài cửa nhìn vào. Anh tưởng đó là em. Chắc anh nhìn nhầm rồi đấy. sao nói của Huy buồn hẳn đi. Ừ, chắc là anh nhìn nhầm rồi. Vâng. Huy im lặng một lúc. Tôi cũng không biết phải nói gì với anh Nhưng cũng không nỡ tắt điện thoại Đổ dây bên kia tôi chỉ nghe được tiếng thở dài yếu ớt của anh Lâu sau Huy mới lên tiếng Thư Vâng Bao giờ em mới có thể qua thăm anh? Một câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng lại cho tôi biết có bao nhiêu sự mong chờ của anh ở đó Tôi đã qua thăm anh Chỉ là không để anh nhìn thấy mà thôi Tôi nói mấy nay bên công ty em nhiều việc quá Nên em chưa sắp xếp thời gian qua thăm anh được. Đợi khi nào anh xuất viện thì em qua nhà thăm anh nhé. Nhưng anh muốn gặp em một chút thôi cũng được. Em có thể bớt chút thời gian cho anh không? Đừng nói là một chút thời gian. Bây giờ nếu được phép, kể cả là 24 trên 24, tôi cũng có thể dành cho anh. Cô sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Nhưng mọi thứ đều không thể. Tôi sợ mình còn nói chuyện với Huy nữa Sẽ không nhịn được mà quan tâm anh nhiều hơn Không nhịn được mà bật khóc Làm anh nghi ngờ Nên đảy bảo Em làm việc đây Lúc khác nói chuyện với anh sau nhé Thư anh Không đợi Huy nói hết Tôi đã vội tắt máy Sau đó vì sợ anh sẽ gọi lại Nên cũng để điện thoại ở chế độ máy bay luôn Biết rằng mình làm vậy là rất quá đáng Với một người đang bị bệnh như anh Nhưng đó là cách duy nhất Để giữ khoảng cách với Huy để dần dần rời xa anh. Cứ tưởng rằng tôi trốn tránh không đến, Thiều Huy sẽ ở yên trong viện mà dưỡng bệnh, nhưng mà không, anh không gọi được cho tôi, đè đá đến nhà tìm tôi. Khoảng 4 giờ chiều, tôi đang tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ thì bên ngoài có chiếc ô tô đỗ trước cổng nhà mình. Tiếp đó là Bao Giang Huy mệt mỏi bước xuống. Thấy anh một mình lái xe đến nhà mình, tôi vội chạy ra ngoài lo lắng hỏi anh. Anh Sao anh lại đến đây? Anh đang bị thương đấy. Huy chậm rãi bước về phía tôi, mỗi tay anh ôm bụng, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố mỉm cười rất nhẹ. Anh nhờ em nên đến gặp em một chút. Nhưng anh đang bị thương mà, anh về viện đi, không mọi người sẽ lo lắm, rảnh em sẽ qua thăm anh mà. Sư lời tôi có ý muốn diễu anh quay trở lại xe, nhưng Huy giữ tay tôi lại, đôi mắt đen sâu thẳm của anh trở xuống nhìn tôi hỏi nhỏ. Đến bao giờ em mới rảnh Đối diện với ánh mắt của Huy Tôi không dám nhìn thẳng anh trả lời Chỉ biết cúi gằm hạt xuống Mà ly nhí Em, em Anh không đợi tôi nói hết Đã lên tiếng Chiều nay em không đi làm Không, em, em có đi làm Em mới vừa về thôi Em nói dối Anh đã đến công ty tìm em Trưởng phòng ở đó nói Chiều nay em đã xin nghỉ Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, biết là mình không thể nói dối được nữa nên cũng không buồn cái mà hỏi anh. Sao anh lại đến công ty tìm em chứ? Anh đang... Anh biết mình bị thương nhưng so với việc nhiều em mà không được học còn khó chịu hơn nhiều. Em nói rồi mà, có thời gian em sẽ qua. Chiều nay em rảnh đây thôi, tại sao vẫn không qua với anh một chút? Em... Anh không cần em phải ở lại lâu, chỉ cần em dành cho anh 5 phút thôi cũng được. Không, 1 phút cũng được, chỉ cần nhìn thấy em 1 phút là anh cũng thấy dễ chịu rất nhiều. Nhưng em lại không đến, tại sao vậy? Tôi không biết phải trả lời sao với anh, chỉ có thể im lặng, Huy nói tiếp. Em nói cho anh biết đi, tại sao không đến thăm anh? Đã tính đợi đến khi anh khỏe lại mới nói rõ ràng chuyện của hai đứa chúng tôi. Nhưng mà có lẽ tôi không thể đợi được đến lúc đó nữa rồi. Từ lúc anh tỉ lại đến giờ, chắc lúc nào cũng mong tôi đến gả banh. Tôi đã chẳng làm được gì cho anh mà còn khiến anh bị thương nặng đến vậy. Ngay cả khi tỉ lại cũng làm cho anh thấp thỏng ngóng trông không yên. Có lẽ lúc này là cơ hội tốt nhất để tôi trồng dứt với anh. Biết là nói ra bây giờ sẽ rất quá đáng. Nhưng anh sớm xa tôi ngải nào sẽ tốt hơn cho anh ngày đó. Không liên quan gì đến một đứa xui xẻo như tôi... Thì anh mới chuyên tâm dưỡng thương... Sớm nhanh hồi phục. Tôi hít sâu một hơi... bình thản nói ra... Sau này anh đừng tìm gặp em nữa... Em không muốn chúng ta liên quan đến nhau nữa. Hình như không tin lời tôi nói... Anh ký động hỏi lại... Em nói cái gì? Em nói vậy là có ý gì? Em nghĩ mình nói đã quá rõ ràng rồi mà... Không, anh không đồng ý... Anh không đồng ý đó là việc của anh em không muốn gặp anh nữa, đó là chuyện của em. Tại sao đang yên đang lành em lại thay đổi như vậy? Chẳng phải trước đó quan hệ của chúng ta đang rất tốt lên sao? Ừ, quan hệ của chúng tôi đang trở tốt lên, đã dần có kết quả, nhưng chỉ sau một sự việc, sau một buổi, mọi chuyện đã thay đổi khác đi rồi. Điều đó càng chứng tỏ giữa hai chúng tôi không có duyên yêu nhau. Người hợp với anh có lẽ vẫn đang ở phía trước đợi anh đi đến, Nếu tôi cố chấp giữ anh lại Chỉ khiến cho anh chịu không ít thương tổn nữa mà thôi. Tôi nói, em đã rất cố gắng để bản thân mình thử tiếp nhận anh. Nhưng mà đã không được nữa rồi. Em nhận ra mình vẫn còn rất yêu đạt. Em không quên được anh ấy. Không muốn quên những kỷ niệm của hai đứa chung em. Anh là bạn thân của anh ấy. Ở bên cạnh anh, chỉ làm em liên tưởng đến anh ấy. Có nhiều lần em còn nhầm tưởng anh là anh ấy. Nên mới có chuyện mối quan hệ của chúng ta ngày mùa tốt hơn. Cái bóng của anh người quá lớn, người khác không thể nào thay thế được đâu anh. Thời gian qua, anh đã cố gắng hiểu như vậy, chẳng lẽ vẫn không thể có một vị trí nào trong lòng em sao? Tôi không trả lời, chỉ cười nhạt mà gật đầu một cái. Huy lát đầu phủy hận. Không, anh không tin, em nói dối, em đang nói dối anh thôi, anh sẽ không tin. Anh tin cũng được, không tin cũng được, em nói ra là để anh biết, chứ không ép anh phải tin. Em nói dối, em nói đi Có phải mẹ anh nói gì với em không Có phải mẹ anh phản đối chúng ta Nên em mới quen lương lại với anh nhanh như vậy hay không Tôi không muốn để anh biết sự thật Vì tôi biết nếu tôi thừa nhận Huy nhất định sẽ không trầm dứt với tôi Tình anh kia định như thế nào Thời gian quen biết anh tôi hiểu rất rõ Vậy mà có chuyện mà nhiều lần tôi muốn giữ lại Muốn khuyên anh từ bỏ Anh đều vui vẻ mỉm cười Nói tôi cho anh cơ hội như lần này nó không gọi giống như những lần trước, chúng tôi buộc phải dừng lại ở đây. Mẹ anh thì liên quan gì đến chuyện của chúng ta chứ? Anh cũng biết rồi đấy, nếu em đã yêu ai thì em sẽ hết lòng hết dạ hướng về người đó, giống như tình yêu em dành cho anh đã vậy. Cho dù chúng em ở hai thế giới khác nhau, nhưng hai năm nay em chưa từng một ngày nào mà không nhớ về anh ấy. Nếu em thật sự yêu anh thì cho dù là mẹ anh có phản đối, Em cô sẽ lì lỏm mà ở lại bên anh thôi. Tôi không nghĩ mình lại có thể nói trái lại lòng mình một cách dảnh bạch mà không hề để lộ là mình đang nói rối rởi đến vậy. Nếu không phải số tôi xui xẻo gây họa cho người xung quanh thì có đánh chê tôi, tôi cũng không muốn từ bỏ người đàn ông trước mặt này đâu. Bởi vì tôi đã hoàn toàn xác định rõ là mình đã yêu anh từ lúc nào cũng không biết nữa. Huy mệt mỏi nói, "Đà đã mất." Em không thể cứ mãi bảo thủ tình cảm này như vậy Rồi em cũng phải yêu người mới Kết hôn với người mới thôi Đúng Nhưng không phải là bây giờ Mà là chuyện của tương lai Em còn trẻ Còn thời gian để lựa chọn một người mới Vậy anh vẫn sẽ ở lại Anh đợi đến ngày em chấp nhận anh Không Em sẽ không chấp nhận được anh Nếu yêu anh Em đã đồng ý từ đầu rồi Trước đây không Bây giờ không Và sau này cũng không thể yêu anh Huy dường như không muốn tiếp nhận sự thật tôi từ chối. Anh mất bình tĩnh kéo tôi ôm chặt vào lòng. Tôi muốn đẩy anh ra nhưng sợ động đề vết thương của anh nên chỉ có thể ở trong lòng anh mà thuyết phục. Buông em ra đi, anh có làm gì em cũng không cùng anh thành một đôi được đâu. Anh không buông, anh muốn yêu em cho anh một cơ hội nữa đi. Em đã cho anh rất nhiều cơ hội nhưng chúng ta vẫn chỉ nên làm bạn. Tại sao chứ? Tình cảm mà đâu ai là chủ được đâu anh anh hãy cứ nghĩ đi nếu yêu anh em đã ở bên cạnh chăm sóc khi anh bị thương vì em nhưng anh thấy đấy em có chăm anh được ngày nào đâu em chỉ hỡi ai này khi anh bị thương vì em thôi em cũng sợ anh hiểu nhầm em có tình cảm với anh nên từ hôm qua đến nay cũng đâu có qua thăm anh dứt lời huy buồn tôi ra hai tay anh giữ chặt ở bả vai tôi trong đai mắt đã xuất hiện những tiết máu đỏ Anh nhìn tôi chằm chằm hỏi hại Sợ bị hiểu nhầm Anh ấy Vâng dù sao cũng cảm ơn anh Đã giúp em lấy lại điện thoại của anh Đạt Nếu mất đi nó em không biết mình có thể vui vẻ mà sống không nữa Những gì anh Đạt để lại cho em Đều là những kỷ niệm đẹp nhất Em không muốn quên anh ấy Sau này nếu có yêu và lấy ai đi nữa Thì người đó chắc chắn không phải là anh rồi Vì anh là bạn thân của anh Đạt mà Cũng giống như bạn thân của em thôi Nãy đến giờ tôi luôn cố tình nhắc đến Đạt, cố tình nhắc đến tình cảm của mình và đạt, đều Huy thấy khó mà lui, và có lẽ mục đích của tôi đã sắp đạt được rồi. Huy buông hai tay đã đặt trên bảo vai tôi ra, anh cười lạnh một tiếng, rồi im lặng nhìn tôi rất lâu. Mãi lâu sau, vì không chịu được sự im lặng đó, tôi lên tiếng. Anh về bệnh viện đi, nếu không vết thương bị hở sẽ rất nguy hiểm, đến lúc đó em không cho tôi nổ hết, Huy lại lườm lên điếng can ngăn lời tôi, nói chẳng liên quan gì đến câu tôi vừa nói, anh bảo, thì ra sự hy sinh của tôi bao lâu nay chỉ đổi lại hai từ ai nấy pha ra từ miệng em. Tôi đã cố gắng hết mình như vậy mà vẫn không có một chỗ đứng trong trái tim em, tôi quả thật đã quá thất bại, so với một người đã chết, tôi cũng không bằng. Tôi sợ hãi lùi lại phía sau. Câu nói vừa rồi của Huy làm cho tôi hoàng nền mức Thế hồng chỉ còn lại nỗi đau thương không thể nói ra Cổ Hồng bỗng hẹn đáng hại Khó khăn lắm mới giữ cho giọng nói không bị lạc đi Em không biết phải nói gì với anh Ngoài hai từ xin lỗi và cảm ơn Xin lỗi vì đã không thể tiếp nhận tình cảm của anh Xin lỗi vì em mà làm anh bị thương Còn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua Không cần phải nói mấy lời thử thái đó nữa coi như là một bài học đáng giá cho tôi, để tôi biết đôi khi cũng phải hy sinh một chút để nhận ra là dù hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa, cụ sẽ chẳng nhận lại được gì. Tôi sẽ nhớ vết sẹo ấy, cả đời này cụ sẽ không quên những gì em bàn phát cho tôi ngày hôm nay. Nói rồi, Huy xoay người khó khăn rời đi. Khi xe anh dần biến mất trước tầm mắt của tôi, tôi mới dám đưa tay lên khâu chung mà với theo trong vô vọng. Tôi không có chút sức lực nào để tôi tủ khoa lên mình giả dối vừa rồi được không? không còn kiên cường được nữa, phôi lực ngồi sủi sủi hết, ôm lấy vai mà khóc sừng sững. nước mải tôi lặng lẽ rơi xuống, một giọt, hai giọt, rồi rất nhiều giọt sau đó, mải tôi không thể đếm được nữa. chỉ biết hai hôm mắt vừa cay vừa sót, hình ảnh trước mắt đều mờ nhòa, những cái gì cũng không còn rõ nữa. phải rất lâu sau, khi nước mắt đã chẳng còn mải nữa. Tôi đứng dậy vui thức bước vào nhà. Sau đó vài phút thì mẹ cũng đi làm trở về. Thấy hai mái tôi đỏ hoe, người như vô hồn thì hỏi chuyện. Tôi không giấu mẹ mà kể cho mẹ nghe chuyện mình và Huy đã gây thúc. Tuy không nói rõ nguyên nhân nhưng có lẽ mẹ nghĩ tôi vẫn còn yêu đạt nhiều, không chấp nhận được Huy thì thôi. Mẹ không muốn tôi gượng ép bản thân thêm nữa. Bảo rằng chúng tôi không thành đôi thì vẫn có thể làm bạn. Nhưng mẹ không biết rằng Hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn bè Tôi không dám mong anh tha thứ Cho sự vô tình của tôi ngày hôm nay Cũng không mong một ngày nào đó Anh sẽ hiểu hay biết được sự thật Khiến tôi lựa chọn buông tay Tôi chỉ mong sau này Anh ở một nơi nào đó Nhất định phải sống thở tốt Rồi cô sẽ có một người con gái phù hợp với anh Chăm sóc và yêu thương anh Có như vậy thì tôi mới bớt đi Được vài phần tội lỗi Tôi cũng không cần anh giữ bóng hỉnh tôi trong tim mà thương mà nhớ. Anh hận tôi cũng được, ghét bỏ tôi cũng được. Chỉ cần vứt bỏ đi được tình cảm đối với tôi để dành cho người đời sau một vị trí xứng đáng và một con tim lạnh huyên. Tôi ở nơi này sẽ luôn chúc anh một đời bình an. Sau này đừng thương ai như đã từng thương tôi, tội tỉnh lắm. Tôi chúc tôi một đời an yên, sống không anh hay không ai vẫn kiên cường bước tiếp đủ là tôi của ngày hôm nay nữa. Từ sau hôm đó tôi không còn cơ hội gặp lại Huy nhiều lần muốn biết bệnh tình của anh ra sao, sức khỏe đã bình phục chưa? Về thường còn đau lòng không? Nhưng lại chẳng dám liên lạc cho anh, chỉ biết thông qua Mi để biết chút tin tức về anh. Khi nghe Mi nói Huy đã hoàn toàn bình phục thì tôi vui lắm, coi như những lời cầu nguyện của tôi thời gian qua cũng đã được đáp ứng mong cho cuộc sống sau này anh luôn luôn bình an khỏe mạnh sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa mọi thứ hãy cứ để tôi gánh cho anh cũng được bởi vì tôi đã nợ anh quá nhiều ngoài tình hình sức khỏe của huy mi còn nói cho tôi biết sau khi anh xuất viện được một tuần thì cô đã quay lại nước ngoài tiếp tục cuộc sống với gia đình anh bên đó khi biết tin này lòng tôi trở dâng lên một cảm giác chua xót mơ mát không thôi Tôi biết mình không phù hợp với anh Cũng không muốn anh ở gần tôi Rồi sẽ gặp những chuyện không may Nhưng biết tin anh rửa khỏi Việt Nam Thì tôi có chút không cam lòng Chẳng dù không thể bê nhau Nhưng ít nhất khi còn ở chung một nơi nước Tôi vẫn sẽ có cảm giác Anh đang ở một nơi nào đó dõi theo tôi Chỉ là cả hai sẽ không đối diện với nhau Nhưng mà giờ đây Huy đi rồi Chẳng biết bao giờ anh mới quay về Việt Nam Có thể là một năm Hai năm hoặc cả đời này cũng không quay lại nữa. Cơ hội cho tôi vô tình gặp lại anh giữa điều phù tâm lập chắc là sẽ không bao giờ diễn ra. Mì thấy tôi hỏi thông tin của Huy, con bé nói với tôi. Chị suy nghĩ kỹ rồi sao? Không thể đón nhận tình cảm của anh ấy hả? Ừ, chị không thể yêu anh ấy. Mọi người ai ai cũng mong hai anh chị sớm thành đôi. Em cứ tưởng sẽ sớm thấy anh chị hạnh phúc bên nhau. Vậy mà tôi cười khổ Nói ra những lời mà trong lòng không hề nghĩ vậy Anh ấy đi rồi cũng tốt Bọn chị đỡ khó xử khi gặp lại Nhưng anh ấy cũng nặng tình làm đó chị Phải đau lòng như thế nào Anh Huy mới bỏ sang nước ngoài như vậy Chị không biết nữa Chị chỉ biết mình có lỗi với anh ấy nhiều lắm Có lẽ ở đây có quá nhiều chuyện Anh ấy không muốn nhắc lại Có người mà anh ấy không muốn nhỉ thấy Vì như chị chẳng hạn Nên anh ấy mới đi nước ngoài Anh ấy yêu chị lắm Sẽ không dễ dàng quên được chị đâu Chuyện tình cảm hả Không ai nói trước được điều gì Hôm nay có thể yêu sâu đậm Nhưng thời gian trôi đi Cũng sẽ dần quên lãng đi Những người không còn xứng đáng Chị và Huy không có duyên Nên không thể yêu nhau Không thể bên nhau Chỉ mong anh ấy đi nước ngoài rồi Sẽ sớm quên được người bội bạc như chị chuyện mẹ Huy yêu cầu tôi rời xa anh, tôi không nói cho gia đình Mi vì tôi sợ con bé sẽ nói lại với Huy. đến lúc đó anh sẽ không chịu để tôi rời xa anh. nên khi Mi thấy tôi không đến bệnh viện thăm anh, thì có hỏi nguyên do. tôi chỉ biết nói dối con bé là mình không thích Huy, không muốn anh hiểu nhầm mình đã yêu anh, nên mới không đến chăm sóc anh. vì dù sao lúc đó cũng đã có gia đình Mi và ba gái ở bên cạnh. Mới đầu My nghe tôi nói vậy thì khẽ thở dài Con bé cũng có chút không hài lòng Về cách hành xử của tôi Về thái độ tôi đổi với Huy Bởi lẽ cũng vì du tôi Nên Huy mới bị thương nặng như vậy Thế mà cuối cùng tôi lại vô tâm Quay lưng với anh Tại cho anh một vết thương lớn đến thế Không những về thể xác Mà còn cả trong tim Như rồi có lẽ My cũng giống như mẹ tôi Nghĩ tình yêu tôi dành cho Đạt quá sâu đậm. Hà là sẽ không ai thay thế đổ vị trí của anh đạt trong trái tim tôi, nên con bé không nhắc nhiều đến chuyện tình của tôi và Huy, mà chỉ khuyên tôi hãy để tình cảm với đạt được ngủ tận sâu trong đài lòng, đừng gửi đến sau còn gói trộn đứng trong trái tim tôi. Nói thật, sau lần sương thoát vừa Huy, có lẽ về sau tôi sẽ không mở lòng yêu thêm ai nữa đâu. Muối tình đầu yêu nhau ba năm, để khi sắp về chung một nhà thì anh mất. Đến khi ngôi ngoài đi được vài phần Trái tim được khóc nóng trở lại định rằng sẽ cùng người mới Bắt đầu một tình yêu mới Thì đúng vào ngày muốn đồng ý lời yêu Thì người đàn ông đó lại vì tôi Mà bị thương đến sắp mất mạng Có lẽ số phận đã định sẵn Một đứa con gái xui xẻo như tôi Một đứa khắc tinh làm ảnh hưởng Đến mạng sống của nhiều người như vậy Thì tôi chỉ đáng sống cô độc một đời Có như vậy mới không làm ai Bị thương nữa Tôi có phải nên sống một mình, đóng cửa trái tim mình vinh viễn hay không? Mùa tháng kể từ ngày Huy rời đi, tôi hoàn toàn không còn biết bất cứ thông tin gì của anh. Cho dù là vô tình nghe My nhắc đến cũng không hề có. Tôi biết mình và anh vô duyên nên chẳng dám mong chờ điều gì. Chấp nhận buông tay thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Không buồn, không đau, không mong, không nhớ. Đó mới thật sự là cam tâm buông bỏ. Cứ nghĩ về sau, cuộc sống của mẹ và tôi sẽ bị dị qua đi. Nhưng không, có lẽ sóng gió với hai mẹ con tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Một ngày tôi đến công ty làm việc, tổng giám đốc gọi tôi lên phòng đưa đến trước mặt tôi tập tài liệu, hỏi tôi có phải là người làm tài liệu đó không. Tôi cầm trên tay, lời xác từng thông tin bên trong, nhận ra tài liệu này là giấc bình soạn khô huy nảo viện, mà chiều hôm đó tôi đã phải xin nghỉ một buổi để lén đi thăm anh. Tổng giám đốc thì tôi nhận là mình làm Thì giải thích cho tôi biết chỗ sai mình đã phạm phải Đó là tôi đã gõ nhầm số tiền Mà công ty A góp vốn Của công ty từ 5 tỷ Xuống còn 500 triệu Nhận ra mình đã sửa xuất Tôi vội xin lỗi tổng giám đốc Và xin được sửa lại Nhưng anh ta không đồng ý lập tức yêu cầu tôi nghỉ việc chưa quy định thôi việc của anh ta Đã làm tôi rất bất ngờ Tôi biết mình làm sai thì phải chịu kỷ luật Nhưng tài liệu vẫn chưa thông qua tổ giám đốc vẫn chưa ký tên xuống thì tôi vẫn còn cơ hội để sửa sai mà chỉ là dù tôi có xin như thế nào anh ta cũng không bẻ mai quan tâm đến lời nói của tôi không muốn nhiều lời mà đuổi tôi ra khỏi phòng giám đốc nói tôi phải thu dọn đồ rời khỏi công ty trong ngày hôm nay biết mình không thể làm việc ở đây được nữa nên đành trở về phòng làm việc thu dọn đồ rồi rời đi trở về nhà Tôi kể cho mẹ biết chuyện mình nghỉ việc ở công ty. Mẹ động viên tôi, không có công ty này thì còn có công ty khác, bảo tôi nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi thử đi tìm việc ở các công ty khác xem sao. Là việc ở công ty cũ đã hơn 1 năm, cô đã quen với môi trường làm việc và các anh chị trong công ty. Bây giờ phải nghỉ việc, tôi cũng tiếc lắm chứ, nhưng tiếc thế nào cũng không ích gì nữa rồi. Hôm sau, Tôi không nghỉ ở nhà như mẹ khuyên mà buổi sáng đã dậy sớm lên mạng thử tìm một số công ty hợp với ngành nghề của mình. Buổi chiều liền chạy xe đến các công ty xin việc, nhưng đi hết công ty này đến công ty khác, họ nhận hồ sơ của tôi xong thì cũng ngay ngày hôm sau từ chối, nói tôi không phù hợp. Tôi không bỏ cuộc, trong một tuần đó không ngừng lên mạng tìm công ty, viên xin viên hộp cho nhà tuyển dụng, nhưng họ dường như còn không muốn đọc mà lập tức từ chối tôi ngay. Tôi có chút hản lòng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. cú đúng vào thời điểm đó thì mẹ tôi bị đuổi việc. Nghe mẹ nói, bản hợp đồng mẹ phụ trách làm để ký với công ty đối tác cũng bị sai hết dữ liệu, sợ đến gây tổn thất cho công ty. Mẹ khẳng định với tôi là mẹ không hề làm sai dù chỉ một số. Nhưng dường như đã có người đường sau bài kế đổ mọi tội lỗi lên đầu mẹ tôi. Vì vậy mà mọi chứng cứ đều đổ dồn về phía mẹ tôi. Cuối cùng thì bị đuổi việc và bắt phải bồi thường thiệt hại là 3 tỷ đồng trong vòng một tuần tới. Nghe đến 3 tỷ đồng mà đầu óc tôi cũng phải cho váng theo mẹ. 3 tỷ con số không hề nhỏ một chút nào đối với hai mẹ con tôi. Cuộc sống của chúng tôi từ ngày chuyển về sống cùng ông bà hoại tuy không phải là khá giả, dư giả có của để ra nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Chứ từ ngày nào phải sống thiếu thốn gì cả. Bây giờ bảo là 300 triệu, chúng tôi cũng không có đủ, chứ được nói là 3 tỷ. Nhưng tiền bồi thường không thể không nộp. Sao hơn 3 ngày trở vật phải mượn khắp nơi, ngay cả gia đình mi phải đưa ra vay ngân hàng giúp mẹ con tôi cũng mới chỉ được có gần 1 tỷ. Không còn cách nào khác, mẹ tôi quyết định bán đi các nhà của ông bà ngoại để lại mới đủ 3 tỷ đồng. Tôi biết khi mẹ chấp nhận bán nhà đã phải khó khăn như thế nào mới đưa ra được quyết định. Lưu giảo lại nhà cho chủ mới, mẹ đá không ngừng xin họ đừng vội phá đi xây mới, mà mẹ còn nói sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để sớm mua lại nó. Chủ nhà mới thấy vậy thì cũng thương tình, họ hứa sẽ không vội đập đi và cho chúng tôi cơ hội là 3 năm. Nếu 3 năm sau không mua lại được, họ sẽ không đợi nữa. Nhìn nước mắt mẹ rơi, Lưu Luyến không muốn rời đi. Tôi tự hứa với lòng dù tương lai khó khăn vất vả ra sao, tôi cũng sẽ sớm kiếm đủ tiền mua lại các nhà của ông bảng hoại nhưng tiếc là dù ý chí tôi mạnh mẽ kiên cường đến đâu dù đường xa điểm hy hết lòng giúp đỡ như thế nào thì cuộc sống vẫn không ngừng vả vảm hại tôi không thương tiếc và bằng chứng rõ ràng nhất là từ sau khi tôi và mẹ bị đuổi việc thì không có bất kỳ công ty nào nhận chúng tôi vào làm nữa vậy nên cuối cùng nhờ có mi giới thiệu cho một nhà hàng của bạn em ấy Tôi bắt đầu công việc mới là nhân viên phục vụ của nhà hàng. Hai năm trôi đi. Tôi vẫn là nhân viên phục vụ của nhà hàng X. mỗi tuần có bốn hôm đi làm 12 tiếng, ba hôm là 7 tiếng. Cứ vậy mà đa xe làm việc. Còn mẹ tôi, ngày nắng cũng như ngày mưa đều để xe hàng lên phố đi bộ, bán bánh tráng trộn và những đồ ăn lặt vặt khác. Vào những hôm cuối tuần hay nghỉ lễ thì cũng thu được lời lãi cao cao một chút, nhưng cũng vất vả nhiều lắm cuộc sống của hai mẹ con tôi hai năm qua thiếu thốn vô cùng muốn ăn ngon muốn mua quần áo mới cũng chẳng có tiền mà ăn mà mua tiền làm ra bao nhiêu cũng chỉ đủ tiền lãi trả ngân hàng rồn rần tiền trả nợ tiền thuê trọ và ăn uống tiết kiệm qua tưởng hay còn những hôm nhà hàng thừa đồ ăn tôi đều xin đem về cho mẹ ở hà lâu lâu có bữa ăn ngon cũng chỉ mong mẹ đủ chất dinh dưỡng quần áo thì cũng vậy mì cho cái hào thì đồ phơi tôi là quần áo mới Còn lại hai năm qua, cha dám bỏ tiền ra mua nổi bộ quần áo mới cho mình. Cuộc sống khổ cực là thế, nhưng tôi chưa từng dámản nhản chí, dù chỉ làm một giây một phút, cái ước mơ mua lại nhà của ông bảng hoại, sợ rằng cũng rất khó có thể thực hiện, nhưng tôi vẫn nuôi tử động viên mình, cho dù là còn một ngày cơ hội, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Hoàng Chi, tôi cẩn thận một năm nữa cơ mà. Hai năm vừa qua, Ngoài gia đỉ mi ở bên cạnh mẹ coi tôi thì vẫn còn có thủy. Tiền nó cho tôi vay cũng được khoảng gần 100 triệu. Tuy không phải là nhiều so với số nợ kia nhưng cũng mới cho tôi được một khoản lãi vay. Cũng không ít lần Thủy bảo tôi. Làm việc ở nhà hàng vừa vất vả lương lại không cao. Hay mày nghỉ đi kiếm việc gì nhạt nhạt hơn tí mà lương cao ấy. Một đứa nổ hồ sơ nhưng công đi nào cũng từ chối như tao. thì kiểu đâu ra việc nhẹ lương cao hả mày? Với lại là ở nhà hàng tùy vất vả như tháng cũng kiếm được 7-8 triệu chứ không có thấp lắm. Mà chú ở đây là bạn của mi nên cũng rất ưu ái cho tao. Tháng nào nhà hàng đạt doanh thu cao thì cũng đửa cho thêm một ít. Làm hùng hụt như châu đều có tưởng đó mà kêu lương cao. Với tao bây giờ như vậy là được rồi. Tao có bà bạn làm quản lý ở quán ba. Nghe bà ấy kể có đứa làm pg rượu ở đó vừa mới siêng nghỉ bà ấy đang cần tìm người mời giúp họ Mày có làm không? Tao giới thiệu mày qua đó, lương cao lại nhàn mà chỉ việc làm mỗi tối thôi. Mày cũng có nhàn sắc, ngoại hình cũng ngon nghẻ, kiểu gì cũng được thêm tiếp nữa. Như vậy chả nhàn hơn làm phục vụ nhà hàng. Không, tao không làm với cái nghề kiểu PG với ở những nơi như vậy đâu. Tao không thích mà mẹ tao cũng sẽ không đều ý. Làm PG lại hạnh chứ có gì đâu mà không thích. Chứ mày tính làm phục vụ ở đây đến bao giờ mà có tiền trả hết nợ? Đến bao giờ thì đến Chứ tao không ham mấy nghề việc nhẹ lương cao kiểu đây đâu Ừ mày không thích thì thôi Không đến lúc đó lại bảo là tao ép mày Thủy không khuyên đuổi tôi Nên chẳng lưỡi bỏ qua Thái độ của nó còn như kiểu hởn dỗi. Hôm Noel chung với ngày tôi làm ca 7 tiếng Sau việc ở nhà hàng Tôi về nhà thấy mẹ đang chuẩn bị xe hàng Cho chiều tối lên phố đi bộ Tôi chạy lại vừa giúp mẹ vừa bảo Này mẹ nghỉ ở nhà đi ạ Để một mình con đi lại được rồi. Hai năm nay, chỉ những ngày tốt làm việc đến muộn mới về, thì những hôm còn lại tôi đều cùng mẹ đi bán hàng. Nhưng mấy hôm nay, mẹ bị đau răng hơi sưng một bên má, không ăn uống được gì. Nhìn mẹ cũng không được khỏe, nên tôi không muốn mẹ đi một chút nào. Với lại, thời tiết hôm nay cũng lạnh hơn mọi khi. Mẹ nói, này Noel, kiểu gì trên phố cũng đông người, hai mẹ con mình cùng đi còn phụ giúp nhau nữa, mùa mình con sẽ không làm kịp. Không sao đâu mẹ, con làm nhanh mà Thôi, hai mẹ con mình củ đi Ở nhà một mình cũng thấy chán Tôi nắm lấy tay mẹ Nói nhỏ nhẹ Mẹ nghe con một lần được không Bây giờ mẹ đang không khỏe Con không muốn mẹ lên phố chút nào Mẹ không sao Mẹ lúc nào cũng nói không sao Hai năm nay dù là ốm đau thế nào Mẹ cũng không chịu nghỉ lấy một ngày con biết có lúc mẹ cũng mệt mỏi Cũng cần được nghỉ hơi Mẹ hãy cứ nghe con nghỉ ở nhà mấy hôm đi Đợi khi nào hết đau răng thì đi cũng được mà." Mẹ ngập ngừng suy nghĩ một hồi lâu, thế thôi kiên quyết không muốn cho mẹ đi, cuối cùng mẹ đành phải nghe theo thôi. "Lúc chiều tối, tôi chuẩn bị đi, mẹ vẫn dặn tôi, nếu mà mình không làm kịp thì gọi về cho mẹ, mẹ sẽ ra giúp tôi." Thời gian người mua cũng chỉ đâu hơn ngày thường một tí, bọn lúc này lúc kia chứ cũng không phải là tất bật từ đầu tối đến khuya tối nên tôi nghĩ một mình vẫn có thể làm kịp mà không cần phiền đến mẹ. Từ đó trên phố đi bộ trời kín người qua lại, tôi thuê xe hàng đến vị trí thường ngày mẹ hay bán, vừa đứng bán hàng vừa nhìn những cặp tình nhân tay trong tay dạo phố, còn mình thì thất mệt bán hàng, lão tôi cũng có chút chạnh lòng. Mặc dù mới chỉ hai tuổi rưỡi, chưa phải gọi là é, nhưng cái tuổi này rồi, ai mà không mong có một người đàn ông bên cạnh mình? của chia sẻ những buồn vui khó nhỏ trong cuộc sống cơ chứ. Chỉ tiếc là hai năm nay tôi không còn hứng thú muốn tìm hiểu hay cho người đàn ông nào đó một cơ hội bước vào cuộc đời mình nữa rồi. Bởi vì một phần là tôi đã sợ yêu, một phần vì tâm trí của tôi vẫn dành cho mối tỉnh đầu, còn trái tim lại dành cho người đã rời đi từ hai năm trước. Có lẽ sự trừng phản tàn nhẫn nhất mà ông trời dành cho con người không phải là lãng quên mà là vĩnh viễn ghi nhớ. Nhiều lần tôi thường nghĩ, giả như trên đời này có loại nước phong tình, có canh mạnh bà thì tốt biết mấy. Tôi nguyện uống cả hàn chén để quên đi hết những đau khổ quá khứ, quên đi những tổn thương, quên đi hai người đàn ông đã, đã tự xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân đó, để được bắt đầu cuộc sống mới không ưu không phiền. Nhưng cho dù là quên đi tất cả thì đã sao, những khó khăn sau gió ngoài kia không cho phép tôi đỡ quên, nó bắt tôi phải ghi nhớ mình đã trải qua những gì. Trên đôi vai nhỏ bé này có phải gồng gánh và lào tròn buồn phận với mẹ.